Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mọc lên như hàng nấm sông Khiến cho tầm nhìn của tôi bị hạn chế rất nhiều Trong chốc lát tôi đã không nhìn thấy hình bóng của anh đâu Tôi chạy xung quanh ngó nghiêng tiệm anh Ở trong khuôn viên của Nghĩa Trang yên tĩnh đến đáng sợ Thỉnh thoảng tôi còn có thể nghe thấy những tiếng con quả kêu báo hiệu cho cái chết Loài vai mở hồi Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy anh Anh đang đứng trước ngôi mộ của ai đó Gương mặt anh không giấu nổi nét bi thương Tôi đứng đúc sau một ngôi mộ khác Chỉ cách nơi anh đang đứng vài bước chân Một lúc sau anh rời đi Tôi mới dám bước ra khỏi nơi mình đang trốn Chậm rãi tiến lại gần ngôi mộ mà anh vừa đứng Tôi bỗng giật mình bất ngờ Khi thấy bức hình trên ngôi mộ chính là mình Gương mặt, đôi mắt, chiếc mũi đều giống tôi Y như hai giọt nước Sao dọc có thể như vậy được chứ Tôi lùi lại vài bước Đôi mắt mở to đầy kinh ngạc Không dám tin vào thứ mình đang nhìn thấy Cơn đau đầu bỗng ập tới Khiến cho mắt tôi hoa lên Đứng không vững Một đoạn ký ức ngắn đột nhiên xuất hiện trong đầu Tôi có thể nhìn thấy viễn cảnh mình Bị chiếc xe ô tô lớn đâm trúng Sau là cảnh Tôi đang nằm bất tỉnh trên bụng máu đỏ tươi Khi đoạn ký ức kết thúc Tôi từ từ ngã khuyện xuống đất Đôi mắt vô thức dần khép lại Không lẽ mình đã chết rồi sao Đầu bạc tràn vang Tôi tự từ ngã xuống nền đất mọc đầy cỏ rạc Trước khi rơi vào trạng thái vô thức Tôi chỉ kịp nhìn tấm bia mộ lần cuối Rồi mọi thứ dần dần chìm vào bóng tôi Có ổn không Hay chúng ta đưa cô gái ấy đi bệnh viện Không sao đâu Cô ấy sẽ tỉnh lại thôi Bên tai tôi văng vàng tiếng nói chuyện của hai người đàn ông. Tôi có thể kịp nhận ra một trong hai giọng nói đó là của anh. Tôi từ từ mở mắt, mọi thứ vẫn còn rất mơ hồ đối với tôi. Phải mất vài phút mới có thể nhìn rõ mọi vật xung quanh. Tôi thấy mình đang nằm trong một căn phòng khá cũ kỹ và sơ sài. Không biết bằng cách nào mà tôi lại có thể nằm ở đây. Em tỉnh rồi sao? Trong lúc còn đang bỡ ngỡ, trước khung cảnh xa lạ tôi... Thì tôi bị một giọng nói quen thuộc kéo về thực tại Là anh hả, sao anh lại ở đây, mà đây là ở đâu vậy Tôi ngược nhìn một con trai đang tiến lại gần mình Càng nhìn gần, tôi càng thấy gương mặt của anh tái nhợt như người đã chết vậy Anh thấy em ngất nên đã đưa em vào đây Đây là nơi ở của bác quản trang Anh kéo ghế ngồi đối diện với tôi Giọng nói của anh vẫn trầm ấm dễ nghe như lần đầu tiên tôi gặp anh Cảm giác thật ấm áp thật quen Anh biết em theo dõi anh sao Tôi từ từ ngồi dậy Xong nhìn anh đầy ái ngại Anh biết tất cả những việc em đang làm Nghe thấy anh nói vậy Tôi bỗng dùng mình giống như mọi hành động Và suy nghĩ của tôi đều bị anh nhìn thấy Vậy cái mộ mà anh đã đi viếng là sao Tại sao hình ảnh của cô gái Trên tấm bia mộ đó giống em đến vậy Tôi gặp gặp hỏi Thật không thể tin trên đời Lại có một người giống tôi đến vậy Anh không trả lời câu hỏi của tôi Mà nhìn chầm chầm vào tôi Như muốn rõ xét điều gì đó Xong hỏi ngược lại Em có chắc chắn rằng hình trên mộ giống em Chắc em đã nhìn thấy như vậy mà Một lần nữa Tôi khẳng định dứt khoát rằng Mình hoàn toàn không nhìn lặng Vậy thì đi theo anh Anh nói xong đứng dậy Cầm lấy cổ tay của tôi lôi đi thật nhanh Tôi có cảm nhận được rằng bàn tay anh rất lạnh Không hề cô lấy một chút hiểm Anh kéo tôi quay lại ngồi một vừa rồi Đứng đối diện với ngồi mộ Tôi ngỡ ngàng trước những gì mà mình đang thấy tấm hình trên đó đúng là chân dung của một cô gái Nhưng cô ta không hề giống tôi Mọi thứ hoàn toàn khác những gì mà tôi thấy lúc trước đó Thì tôi bất ngờ không kịp thốt lên lời Anh liền cất tiếng nói Đây chính là hình cô gái mà em nói giống em sao Không thể nào rõ ràng em đã thấy mà Tôi không còn lời nào để biển binh cho mình Không lẽ là do tôi bị hoa mắt nên đã nhìn nhầm Tôi liếc nhìn xuống tên tuổi khắc trên tầm biển Tên Trịnh Tử Anh Mất ngày 23 tháng 6 Hưởng Dương, 19 tuổi Cô gái đó mất khi còn quá trẻ, đột nhiên được cảm thấy xót thương cho cô gái. 19 tuổi chính là độ tuổi tràn đầy sức sống và có rất nhiều hoài bão. Vậy mà cô ấy. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net